vừa thuộc quân đội nhưng cũng lại nằm quyền kiểm soát của quân đội, có thể móc nối với cảnh sát ở mỗi địa phương. Đối với bên ngoài thì bọn họ là những cảnh sát bình thường nằm trong biên chế của cục cảnh sát. Bọn họ sẽ phụ trách thực thi một số nhiệm vụ không thể công khai hoặc những nhiệm vụ có độ khó tương đối cao, lại không tiền huy động một nhóm đặc biệt của quân đội. Bọn họ hành động nhanh, rất cơ động, Năng lực tác chiến cực kỳ mạnh mẽ Hạ Phủ Chính là một người trong tổ đó Tùy Kỵ Lương Không hiểu rõ Nhưng cũng biết được Sự tồn tại của tổ nhiệm vụ đặc biệt Là một bí mật không thể công bố ra ngoài Vì sao anh ấy lại đưa tập tài liệu này Cho cô xem Thế này có vẻ hơi tắc trách <cười> Kỵ Lương đặt tập tài liệu Xuống trước mặt anh Cảnh sát Hạ Gọi tôi vào đây để xem thứ này sao Việc này hình như không liên quan gì đến cô thì phải Hồ sơ của tổ chúng tôi đã được chuyển sang cục cảnh sát này Hạ Vũ thản nhiên nói Dường như anh cũng không cảm thấy chuyện đưa tài liệu cơ mật này cho cô đọc là sai Mà giống như muốn công khai thân phận của mình với kỹ lương vậy Đương nhiên vì cô là kỹ lương Cục trưởng của em đề cử em làm người phụ trách. Dù sao, người bên không quân đột ngột chuyển đến đây, chắc chắn là sẽ cần một người đứng giữa làm trung gian. Người được chọn đầu tiên phải là người có năng lực thích ứng, năng lực làm cầu nối và năng lực ứng biến cao. Có thể ứng phó hợp lý trong trường hợp có việc gì đó phát sinh đồng thời cũng bao gồm cả việc phải có da mặt dày, là người nắm rõ, hiểu biết tương đối kỹ về mọi đồng nghiệp xung quanh. Kỵ Lương đứng mũi chiều sau đã bị cục trưởng béo đẩy ra. Lão béo kiền, ngàn nhiên bản cô đi như vậy. Kỵ Lương thầm sĩ vả ông vài câu, cô thu lại bộ dạng cực nhã vừa rồi, nghiêm trang nói với anh. Tôi thấy cục trưởng tiếng cỡ sai rồi. Công việc quan trọng như vậy, tôi sợ là tôi khó mà đảm nhiệm được." Hạ Vũ còn chưa kịp nói gì thì cô đã nói tiếp, "Đối với một con người hướng nội như tôi thì công việc này thực sự quá khó khăn. Nếu câu này đã bị mấy người ngoài kia nghe thấy, chắc chắn cô sẽ bị nhấn chìm trong sự khinh bỉ, nếu kỹ lương cô mà hướng nội thì trên đời này không có một ai là người hướng ngoại nữa rồi." Nhưng mà hiện giờ chỉ có một mình Hà Vũ nghe thấy câu nói của cô. Nói cô đê tiện cũng được, vô sĩ cũng được luôn. Bây giờ cô đang cố diễn theo hình tượng của mình 7 năm trước trong trí nhớ của Hà Vũ. Dù sao, hiện giờ cô là dạng người như thế nào, anh mới chuyện đến đây cũng không thể biết được thả phụ, nhưng người con gái đang khẽ hé mím cười trước mặt, hoàn toàn trùng khớp với hình bóng nhỏ xinh trong trí nhớ kia Mấy năm gần đây, tuy tôi có thể hòa mình với mọi người, nhưng mà thực sự thì tôi vẫn không thích giao tiếp với người khác lắm. Ừ thêm, suy nghĩ chân thật từ trong sâu thẳm trái tim, hạ gục phong tuyến của đối phương để tránh sau này anh ta có ý định điều tra thông tin về cô. Hoặc nghe được lời đồn linh tinh gì đó về cô. Hơn 7 năm trôi qua, Kỷ Lương đã không còn là cô bé đơn thuần, không hiểu sự đời như trước kia nữa rồi. Đã hơn 7 năm, con người thay đổi nhưng cũng có trí nhớ của ai đó vẫn dần lại tại chỗ. Cảm giác được nhìn thấy cô gái nhỏ rụt rè của năm đó đã chạm tới nơi mềm mại nhất ở trong tim của anh ánh mắt của Hà Phổ bất giác dịu dàng hơn giọng nói cũng ôn hòa hơn không sao, từ từ sẽ quen cỡ tôi ở đây rồi nếu đây là cô gái ngốc nghếch của 7 năm trước thì chắc chắn sẽ vì câu nói này của anh mà hạnh phúc đến mất ngủ cũng mỉm cười vài ngày liền nhưng với kỹ lương bây giờ thì chỉ khiến cho cô cảm thấy thái dương của mình co rút lại đau đớn vô cùng không đúng, không đúng trong kịch bản mà cô nghĩ chắc chắn anh sẽ nhíu mày sau đó công tư phân minh không niềm tin cũ mà sẽ theo yêu cầu của cục trưởng đổ người khác mới đúng vì trước giờ anh vẫn là người coi trọng việc công chỉ có tiểu tỉnh mới có thể khiến cho anh thay đổi sự lựa chọn của mình mà thôi tôi vẫn cảm thấy tôi không thích hợp kỵ lương lại khéo léo từ chối Trong cục sẽ có nhiều người thích hợp hơn tôi Tôi thấy Nhóc dịch thả hại người chứ không để Người hại mình Vì tôi chỉ có thể hy sinh cậu mà thôi Kỵ lương đang định đẩy từng dịch ra Chẳng pháo Chợt nghe anh nói một câu Em Anh nhíu mày Thoáng nhận ra sự kháng cự của cô Không muốn hợp tác với tôi sao Very good Cuối cùng anh cũng hiểu ra à kịt lương thầm hô to ở trong lòng nhưng cũng không dám biểu hiện rõ ràng nói về hành động của mình thì kinh nghiệm sống vài năm nay cũng đủ để rèn luyện khiến cho cô trở thành một diễn viên có thể sánh tầm với diễn viên đoạt giải Oscar chợt cô hơi nhíu mày lại khẽ cắn môi cúi gầm đầu xuống vừa do dự vừa ra vẻ khó nói chậm rãi mở miệng tuy tất cả đã là quá khứ nhưng mà tốt hơn hết chúng ta vẫn nên đừng có quan hệ gì thì hơn tốt nhất là đừng liên lạc nữa mất liên lạc hơn 7 năm rồi cô đã cố gắng hết sức hiện giờ cuộc sống của cô đang rất ổn đừng quay lại làm ảnh hưởng cuộc sống yên bình của cô nữa tức một cảm giác hờn dỗi quay cuồng ở trong bụng xông lên cổ nghẹn lại ở đó khiến cho anh khó chịu Hà phụ nhìn chăm chăm vào gáy của cô không liên quan gì cô thực sự không muốn gặp lại anh nữa hay sao? thực sự không muốn liên quan đến anh nữa sao? em yên tâm, tôi không phải loại người không phân biệt rõ việc công và việc tư, sự tức giận cứ thế tuôn ra. tôi sẽ không vượt quá giới hạn. ở đây chúng ta là đồng nghiệp, hy vọng cảnh sát kỹ cũng có thể giải quyết việc chung, làm tốt bổn phận của mình, đừng giống năm đó nữa. vừa nói xong. Nhìn thấy cô gái trước mặt đột nhiên ngẩn đầu trợn mắt nhìn mình. Hạ vụ mới ý thức được mình vừa nói gì. Hừ, cái con người này thật đúng là chó chê mèo lắm lòng. Kỵ lương lại thầm quỷ nhổ mình lần nữa. Năm đó đúng là nhỏ tuổi, thiếu hiểu biết nên mới đi si mê con người này mà. Kỵ lương ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh. Cảnh sát Hạ yên tâm rồi anh sẽ thấy... Tôi còn không muốn bất cứ ai biết chuyện phát sinh giữa chúng ta năm đó nhiều hơn anh. Nếu không phải nể mặt anh ta là cha của kỷ duệ, nể mặt anh ta đã cung cấp cho cô một con tinh trùng không tồi, thì giờ cô đã trực tiếp đạp thẳng vào trứng của anh ta, xả hết mối hận của năm đó. Cô họ kỷ tên Lương, tự nhận mình là tiểu nhân, biệt danh là Lưu Manh, sở trường là Ghi Hận. Nếu lúc này Hà Phổ biết được suy nghĩ Ở trong đầu cô Thì có lẽ sẽ nhanh chân lùi lại ba bước Bảo vệ cho thế hệ mai sau của mình rồi Thật vui vì chúng ta lại có cùng suy nghĩ Kỳ Lương đột nhiên thu hồi bộ dạng nghe nành muốn muốn vừa rồi Lại ung dung cao nhã cười khẽ đưa tay ra Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ Nước sông không phạm nước giếng Ngài cảnh sát hạ thật quá tốt. Hà bộ nghẹn lời nhưng cũng ngại vì mình vừa lỡ mồm, giờ cũng không còn mặt mũi mà nói gì nữa. Đành phải nghiêm mặt vươn tay ra bắt tay cô, hợp tác vui vẻ cảnh sát kỹ. Khi hai bàn tay vừa chạm vào nhau, Hà bộ cảm nhận được bàn tay của kỹ lương thô ráp, không giống phụ nữ khác. Trong lòng anh không hiểu sao lại nhói lên trong trí nhớ của anh. Bàn tay kia không phải như vậy Mà giống như đêm đó Mềm mại nhẵn nhồi Chạy ở trên người của anh Chết tiệt Hạ phổ chỉ cảm thấy Đầu nóng lên Xa cách hơn 7 năm Cơ thể anh chưa từng quên được cảm giác của đêm hôm đó Bàn tay anh bất giác Bóp mạnh hơn kỹ lương nhíu mày rút tay về Nếu không có chuyện gì Thì tôi đi ra ngoài trước Đi vài bước Cô lại ngừng lại, quyết định đâm cho gã đàn ông chết tiệt kỳ thêm một kích nữa. À, đúng rồi, mấy năm này có một câu tôi vẫn luôn muốn nói với anh. Câu gì? Anh đứng đằng sau, ngắm nhìn tấm lưng gầy mảnh khảnh của cô, khoát cảnh phục lên lại khiến cho cô có một vẻ đẹp mê hoặc So với những người khác, thì kỹ thuật của anh cũng không được tốt lắm. Nói xong, cô thoải mái xoay tay nắm cửa, Bỏ của chạy lái người So với những người khác Kỹ thuật của anh Cũng không được tốt lắm So với những người khác Kỹ thuật của anh Không được tốt lắm Kỹ thuật không được tốt lắm So với So với ai Kỹ thuật Kỹ thuật gì bà giây sau Hạ vũ mới ý thức được cô vừa ám chỉ điều gì Đầu nổ ầm lên Dục vọng vừa dâng lên Lại bị quỷ diệt ở trong nháy mắt Kỳ lương em nói Cô đóng cửa lại Tiện tay chốt luôn anh ta Trong phẫn nộ gào thét ở trong đó Lần đầu tiên đại thắng Kỳ lương thở phào Một hơi dài Cực kỳ hài lòng vì bị hiện của mình